Tự nhiên, tôi học được một bộ kinh nghiệm sến, tổng kết tình hình Marie Sến như sau. Các em khoái chủ nhân dành cho một căn nhà nhỏ. Nghĩa là, chủ nhân phải có villa, lý do giản dị nhưng đầy tính cách tình yêu. Thỉnh thoảng, bộ từ phương trời cát bụi trở về, ngủ lại một đêm, trao đổi văn hóa để sớm mai lên đường, hoặc ghét ghé thăm em chiều mưa được im lặng, ướt mơ một chiều theo nắng, anh đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về. Các em thích bếp ga, máy nước nóng, mang tiền đi chợ. Đặc biệt, các em ghét trẻ con ồn ào, ưa quấy khóc. Thỉnh thoảng, gặp một em ưa văn nghệ thì rất phiền. Cái yếu tố quan trọng quyến rũ Sến là phải hao hao giống thần tượng nam ca sĩ vọng cổ. Tôi đã hân hạnh tiếp đón một Marie độc đọc giả tiểu thuyết của tôi. Thời buổi bây giờ, chủ nhà đừng hòng dở cái trò khám xét hành lý của Sến. Em sến đã sát dương vào nhà tôi, lừng lững như một bạn đường xa. Em là việc ngoan ngoãn, chăm chỉ. Một ngày âm u, nhà tôi nói nhỏ. Này anh, gì? Em đã bảo anh, đừng viết tiểu thuyết đường xưa lối khổ, anh cứ biết. Thú thật, anh không thể kêu mặt trời hay vừa viết, vừa khuân tản đá. Văn chương của anh nó chạy ao ao, ấm ấm, dốc rách. Do đó, con sớt nhà mình đã say mê đọc anh <cười> Nó đọc anh à? Ừ, nó gối đầu giường cuốn tình đắm lễ yêu của anh đó Vạn hạnh, vạn hạnh Em xến chỉ biết tên ông chủ là Lương Chứ không biết ông là nhà văn lương khoán Giải thưởng chuyển ngắn tiếng Trung Tôi tưởng nhà tôi sò ngọt tôi Bèn mở cuộc điều tra Buổi trưa nóng nực Tôi già vờ lên gác. Thấy em xến cầm bà la chờ ủi quần áo, nằm ngửa coi cuốn tình đẫm lệ yêu tiểu thuyết best seller của tôi, tôi cảm động quá hỏi. Nè, Ba. Dạ. Mày mê tiểu thuyết của thằng cha nào vậy? thằng Lương Khoáng thầy à, nó viết số dách á. Dạ, viết mấy bức thư tình mùi vô cùng, còn đắm yêu thằng cha Lương Khoáng. Mày mua hay mày mướn? Con mua từ lâu, hồi con còn mừng ở nhà hàng trên Sài Gòn lẫn. Sư bố thằng Lương Khoáng, đọc nó, con khóc hoại à. Ừ, sư bố nhà nó chứ, nó vít lạ quá. Nè! Dạ, chưa hết thán, nhưng thầy vẫn chả lươn thán rưỡi. Mày sửa soạn rời đây đi. Tại sao? Tại vì mày vừa chửi thầy. Đâu có! <cười> Tàu là lươn khoán. Ừ, thầy giết răng hả? Ừ. Thầy cho em ở lại thầy ơi. Em thầy trọn đời sẽ trung tình và không ăn lương. Không được. Ủa? Ủa cái nỗi gì? Thầy đã nói phép với cô là thầy sắp chiếm dạy văn học tổng thống 1970. Gửi bàn thảo dự thi đàn hoàn Thầy đã nhờ các ông Mai Thảo. Nguyễn Mạnh Côn vũ khát khoan cho điểm tốt. Chất ấm cái bằng văn chương về trang trí nhà cửa và cuộc đời thì mày phá đám. Em, em phá đám cái chi? Mày mê tiểu thuyết của thầy. Tất nhiên mày đã xếp hạng thầy là văn sĩ của Marisén. Thầy lại mày vặn lại. Mày đi đi cho thầy kiếm tí công danh. Nếu phúc nhà thầy to. Thầy sẽ trúng giải và đêm lãnh giải tại phủ Tổng thống. Thầy mời mày đi vỗ tay. Ừ, thầy có đọc diễn văn không? Có chứ. Thầy đến nói gì? Về văn học thời đề nhị Cộng Hòa và Marie Sến. Thầy lấy xến làm căn bản tư tưởng để ngồi lên manh chiếu nghệ thuật. Quả thật, ba thân mến, nhà văn nghệ như thầy mà thiếu xến đọc kể như đói chí thức hôm nay mãi đeo yếu thắm lên chùa chế độ thì lo mẩn vẽ ngỡ ngẩn viết khẩu hiệu kịch cưỡng văn hóa mãi đố vui nóng máy và khích lệ Vaseline những người làm cho văn học nghệ thuật sóng lay lắc dâu cháo qua thời ấy là sến hỡi sến các em cần thiết vô cùng thiếu gắt em đời sống tệ nhạt và báo bổ phụ nữ ngày mai phụ nữ mới phụ nữ cũ phụ nữ tân tiến phụ nữ diễn đàn vân vân sẽ ngộm những kép hát hùng cường thanh được khó trở thành thần tượng và phim chiều kỷ niệm của tiến sĩ nguyễn xuân oánh ai thèm coi và sư thành phố tuyết pháp đào đau nổi phật tử tham dự em sến văn nghệ độc giả ái mộ tiểu thuyết tình đậm lệ yêu của tôi cảm xúc nặng em đành dưng dứt nước mắt xe ra để tôi hy vọng ấm dạy văn học tổng thống từ đó Tôi viết về xến rất có chiều sâu. Vì đau khổ bởi xến, tương tư xến, thèm muốn xến, văn chương tôi sán giá vô cùng. Tôi dự định viết hai trường thiên tiểu thuyết. Cái thứ nhất, tôi tặng anh thợ vẽ hiểm, nhan đề. Ai đau khổ vì bệnh trĩ? Cái thứ hai, tôi tặng quý bà thành phố nhan đề. Ai đau khổ vì thiếu xến? Hai bộ truyền thiên này nhất định sẽ đưa tôi vào văn học sử. Và người bê tôi vào văn học sự Không ai ngoài phê bình gia Nguyễn Đình Tuyến Nhưng cái số vợ chồng tôi Là số khổ vì xến Rất nhiều bạn bè thương tôi Mất công tìm xến cho vợ chồng tôi Tôi xin gửi nơi đây lòng biết ơn quý bạn Một hôm Chỉ tiến đích thân dắt tới một em xến Vào buổi sáng Em xến ra buổi chiều Em chống đối hiến pháp của chủ Em pha sữa cho con tôi Độ nửa bình sữa Nửa bình nước nóng, tôi nhẹ nhàng giải thích rằng, pha thế ngọt quá, uống khô cổ và không thích hợp kiềm ướt. Em xến nổi sung, tóc quần chửi đứa nào chế ra danh từ kiềm ướt mà nguyền rủa, rồi em cút. Sáng sau, Chi Hoa lại gửi đến một em xến em này làm chọn ngày, ngủ thẳng cẳng suốt đêm, mãi 8 giờ em mới dậy. Em vi phạm điều lệ lần thứ nhất. Vợ chồng tôi đồng ý bỏ qua. Em cười. Tôi... Tôi ngủ mê mà. Đã. Thầy phải mua cho tôi cái đồng hồ rẻ. Đồng hồ rẻ chưa kịp mua. Em đã bỏ lại cái giỏ ni lông chuồn vội. Hỏi ra thì em giận chồng lấy vợ bé. Chống đối tiêu cực bằng cách đi ở đợi Đêm nằm ngủ cô đơn. Nhớ chồng quá. Em bèn trở về mái nhà xưa. Và mãi nhà tôi trở nên hiu quạnh. Ông già vợ tôi tuy mãi lo kiện luật người cây có ruộng lâu lâu vẫn nhớ dắt lên vài em xến. Những em xến này được che đời sống văn minh kỹ thuật, lần lượt về lục tỉnh cây sau cước bẩm. Tôi nhớ có lần ông dẫn từ trà vinh lên một em xến việc góc miên, còn bé làm việc chăm chỉ ngoan ngoãn. Nó lãnh lương của bà ngoại gẻ tôi hai tháng tại trà vinh rồi. Đến tháng thứ ba nó dở chứng đau ốm lưu bù đưa thuốc không chịu uống dẫn đi bác sĩ thì chết nó viết sẵn một cái thương bỏ vào phong bì đại ý mượn lời ông anh nó làm thiếu úy dọa vợ chồng tôi phải cho nó về nếu không anh nó sẽ sạc súng hỏi tội thư này kèm theo vứt thư gửi cho bạn nó nhờ gửi tới địa chỉ nhà tôi bất đồ tôi vỡ được và tôi cho nó giải niềm ngay giữ nó Một ngày đẹp trời nào đó Nó viết thư tố cáo cảnh sát nhà mình oa chữ Truyền đơn cổng sẵn Thì bỏ bố Đã hơn một lần Vợ chồng tôi phải ra bót cảnh sát Để đối chứng vụ Marie Sến vợ chồng tôi Hành ông em Chuyện thế này Em Sến thủ dân Duy Xuyên, Quảng Nam Ngỡ ngẫn hơn tổng trưởng Trần Văn Lắm Mới đến nhận công tác buổi chiều Buổi tối em Sến ngỡ ngẫn Đã ngồi ý chết máy truyền hình Gia đình tôi đi ngủ sớm Kể em Sến coi Chỉ chán mắt hay hết chương trình em sẽ tắt máy đi ngủ đan thiêu thiêu có tiếng đập cửa phòng tôi vùng dậy mở cửa gì thế thưa thầy sao hai giờ sáng rồi còn chưa ngủ thưa thầy tôi chờ hoài mà không có diễn tuồng chị ngồi xem máy trắng à dạ bọ mẹ tôi rồi sao không tắt máy tắt mồ thôi quyết định. sáng sau, sến ngỡ ngẫn lao nhà, cứ nuôi dạy dơ mà miết mãi cái đàn piano, nứt nhẽo cả, xuống phím. cái đàn của con gái tôi hiệu Yamaha mới mua gần nửa chục triệu bạc. tôi đau dục quá, bợm nhà một cái cảnh cáo. nếu là con tôi, chắc tôi sẽ cho ăn no đòn. nhưng nhân vị của sến bự lắm, bợm nhẹ nhàng thôi, bợm mạnh em sến dạ lăng đùng Cảnh sát tới là biên bản, y sĩ nhà nước chứng thương, báo chí khai thác đăng kích, thời dân chủ mà còn diễn trò ác ôn thì thân bại danh liệt. Tôi có người bạn bị báo đã kích tơ bời vì Madison vu on giá họa. Giải các vô sản luôn luôn được bảo vệ, dù có ýa đái lên sự thật. Thí dụ, vĩa hè lê lợi biến thành các sạp hàng, ai mở miệng nói gì mỹ quan của thành phố đòi dẹp bỏ. Ai mỉa mai thủ đô và ai e người ngoại quất che cười, lập tức dân nghèo dân kiến nghị và sẵn sàng có nghi sĩ, dân biểu, nghị viên, Mỹ dân rẻ tiền tranh đấu quyết liệt. do đó cạnh nền văn học vẽ hè là cầu tiêu, cụ mai thọ truyền hằng đau lòng con quất quất. nần xén ngớ ngẩn thù cái bờ tai nhẹ đã bỏ buổi chợ đi cớ bót, tôi và vợ tôi ra bót, ông thẩm vấn bớp ngánh, chả biết có phải trường chi. Dợ dòng cách mạng. Tôi cho ông hay Ông đầm đè lối Một người đàn bà khổ sở Lặng lội từ miền trung Miền đất cày lên xoải đá Vô đây ở đợi mà tại sao nỡ nở hành hung người ta Tôi sẽ chở người ta đến chẩn nghi diện lấy giấy chứng thương À, ông dám cầm cục sắt đập vào gái chị này à Vâng, tùy ông Ông muốn làm gì thì làm Tôi sẽ dẫn ông về ti. Ông dẫn tôi về âm Can càng tốt. Ông chơi dân chủ, ông này. Là... là gì? Quân phía. Ông cảnh sát ví von hay đấy. Thưa ông, các ông quại tuổi loại sinh viên, học sinh bằng thích một cách công khai, nên ví sao đấy? Ông là gì? Tôi là chủ nhiệm một tờ bá soạn, quen miệng gọi là báo đối lập. Thưa ông bà chủ nhiệm, từ nãy tôi đóng kịch để diễn dỡ cảnh sát bạn dân trên TV đấy ạ. Báo đối lập rất ác liệt, coi tổng thống như pha. Chị kia, em xến ngớ ngẩn, giật mình. Ông chủ nhiệm đây đâu thèm đánh chị cho đau tay. Tôi đỡ lời. Thưa ông, tôi có bộp nhà chị ấy. Tôi hối hận lắm ông để tôi bồi thường chỉ ta. ông thẩm vấn cười, xoa tay, ông đừng gỡ tội cho nó, dân nghèo nó ngu dốt, coi chuyện nó là việc cộng toàn hạ uy tín con chủ nhiệm quốc gia chống cộng. tôi nghiêm giọng, thưa ông, tính tôi dĩ hòa vi quý, chuyện này xin ông cho tôi giải quyết ngay tại đây. tôi trả chỉ ta tuần lễ lương, tặng thêm 1.000 thưa ông, thủa tôi hàn vi. Suýt có bệnh, tôi đi ở đợi. Tôi đã từng gánh nước về hòa với nước tiểu tưới rau ở Trạng lớn Tây Ninh. Tôi rất thông cảm Margie Sến. Ông thẩm vấn dần dỗi. Không được đâu, ông chủ nhiệm. Nhân ngu mình cần nạt nổ nó. Nó bị ông chủ nhiệm bợp tay. Chứ ông đánh què nó, tôi cũng vẫn bỏ tù nó như thường. Tôi phải lại lục mãi, ông thẩm vấn mới tha chỉ xế ngớ ngẩn. Có lẽ... Ông thấy hộ vì tôi là đại chủ nhiệm đối lập. triết lý trong bài tập đọc cái lưỡi thật hay ho, cái lưỡi trên cuộc đời, nó đều nhìn chỗ mạnh mà uốn và hót. Tôi không dám tin những cái lưỡi, kể cả lưỡi cách mạng. Maricent đưa tôi ra Phú Lích làm tôi thất vọng. Tôi thề sẽ mua một cái villa. Tôi có khoái ở villa, xong chỉ có villa mà Maricent mới chịu dừng góc gian hồ tôi lại đăng giao vặt tìm xén báo chính luận có một vui cười hay nhất thế giới ấy là một giao vặt tìm xén vợ chồng tôi thành công lớn mary xén mười phương đổ về mỗi ngày tôi ghi số căn cước ít nhất là nửa trang giấy tôi trở thành tổng đại lý xén em nào sinh việt tôi cũng nhận nhận rồi tôi phân phối cho bạn bè những người đau khổ vì thiếu xén tôi có cần giữ xén em nào sinh ra cho ra ngày. Luôn luôn có một vài em thường trực Nhưng một buổi ưu ám Các em sinh thôi tập thể Và cái dao vặt thường xuyên trên chính luận hết hiệu nghiệm Lối mướn xén công nhật chấm dứt Vợ chồng tôi lại đau khổ vì thiếu xén Và tôi, cha nằm nhi chi kỷ bồ dâu Lại thực thi công tác lao nhà, rửa bác Chỉ vì đàn bà Ôi đàn bà Sinh mi mà chi cho đời ta vất vả. Tại sao đàn bà không giống đồ hộp? Ăn xong rồi liền lon đi là tuyệt. Jehovah Chúa trời cũ ơi, tôi giận ngài quá xá. Bà đàn Mến bà mệnh phủ phu nhân, phu, nhân, phu nhân và đàn bà bình dân đừng học dự. Bỗng một hôm nằm giữa lòng ngõ hẹp, cảm thấy đời mình lạnh lùng trôi theo dòng kìm ước, tôi đã ngáp được con rồi tham chính. Người ta mời tôi làm tổng trưởng Trong nội các cải tổ ngài ạ Ôi trời ơi Tôi mà được mời nắm trước tổng trưởng Thì tương lai xứ này quả là hết thuốc chữa Y hệt liêu bỉ Tam cố thảo lư vô khổng minh Người ta đã đến kiếm tôi Ba lần cả thầy Lần thứ nhất tôi bận đi chợ mua rau cỏ Thịt cá Philip nhỏ ma Nhà thiếu sến, vợ ốm Trong là bếp, con cái là bồi Lần thứ hai đang rửa bát Thì người ta gõ cửa Người ta hỏi chúng tên tôi Tôi đành lễ phép thưa Bầm, ông lương khoán Chủ nhiệm nhật báo đối lập bữa nay vô dinh độc lập Ăn cơm với Tổng thống Nguyễn Văn thiệu Tôi là Philip nhỏ Ngài cần dặn gì Xin cứ rằng Tôi sẽ chỉnh ông chủ Người ta dúi vào tay tôi tắm danh thiếp À, một tránh đạn nước Việt Nam Độc lập với nền cố vấn và viện trở Mỹ Ông tránh đạn của đạn tuyệt cóc tức là đạn chuyên tuyệt thực để dọa làm cách mạng, ghi giờ hẹn lại gặp tôi. Và lần thứ ba, tôi gặp tránh đạn tuyệt cốc. Thưa ông chủ nhiệm, nội các cải tổ do tôi làm thủ tướng, ông đừng ngạc nhiên, cái quá khứ bán mực nướng của tôi chính là lớp son của một chính phủ khu dân nghèo do tôi lãnh đạo mai này. Tôi muốn làm khác như ông thủ tướng tiền nhiệm và tôi long trọng mời ông. Tôi có biết cái con mẹ gì? Ông chớ quá khiêm tốn. Lúc này, mẹ Mỹ, mẹ Phi, mẹ Thái, mẹ Đại Hàng đang là một lực lượng đáng kể của cách mạng xã hội. Ta không thể để con mẹ Ngô Bá Thành đòi quyền sống cho họ. Do đó, tôi muốn có thêm bộ phụ nữ, đặt trách mọi vấn đề phúng vào chị. Tôi thấy ông có khiếu phúng. Bộ phụ nữ phải do thị phún làm thông trưởng. Tại sao ông không mời ba dân biểu trên kiếm thoa? Đàn bà giống ghét đàn bà thưa ông cái triết lý sống trên cõi đời này nó ly kỳ lắm, Cứ cùng là một nghề là y rằng đố kỵ kèn cửa, đàn bà ưa ngồi lên cọc, vậy cần đàn ông, vì đàn ông mới có cọc. thú thật với thủ tướng, tôi chỉ giỏi ngón võ mịt. tài năng đói kém vô cùng. ông chính đạn tuyệt cốc vỗ vai tôi, nhưng tại bây giờ hiếm như lá mùa thu, quanh đi quẩn lại vẫn bằng ấy khuôn mặt. Chê ông Phan Quang Đáng Tổng trưởng Chiêu Hồi rồi, cứ xài ông Phan Quang Đáng quốc vụ Khanh. Nếu Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ phán rằng ông quốc vụ Khanh không xứng đáng lĩnh lương 5.000 một tháng, thưa nhà văn lương khoáng, tài năng của ngài, tôi ấn định 10.000, không cần hơn ai. Chỉ cần hơn quốc vụ Khanh, phan quang Đáng là ngày hãnh diện chán. Tôi hỏi, tại sao Thủ tướng không mời tôi thay thế quốc vụ Khanh mai thọ chuyên? tránh đàn tuyệt cóc cười. Ấy... Tương lai văn hóa Việt Nam Trong mong vào cải lương hát bội Và diễn thuyết về giao cấu thuyền tán Ngài ấy Ngoài mai văn hóa tiên sinh Không ai đủ khả năng Do đó ta nên dành độc quyền cho mai tiên sinh Thôi, ngài nên nhận cái bộ phụ nữ đi Tôi lắc đầu Thưa Thủ tướng Tôi đề nghị ngài mời ông nghị Bùi văn giải Nghĩ giải bầm vân Ông ta sắp giải nghệ Và sẵn tài giật giải rút cát bà lớn võ lưỡi của ông ta cao cường đến cái đội tướng ông pháo binh phải chào thua. tôi đã chấm ngài, tôi cóc có nghề tổng trưởng, ông phải làm tổng trưởng, tôi đết thêm. đang ganh họng từ chối, thì con rắn của Jehovah Chúa trời cũ bò ra. nhận đi, làm tan quay. tôi ấp úng, mình ít học. con rắn của Jehovah nói anh quên lời dạy của cụ viết kha, kha rồi à làm nghệ sĩ dân biểu thì không cần học hành gì cả tôi cãi nhưng thủ tướng đây mời anh làm tổng trưởng còn rắn cười ngạo mạn làm tổng trưởng lại càng không cần học hành tránh đạt tuyệt cốc xoa tay bà tổng trưởng thật tuyệt diệu ngay tôi đây này tôi học hành ra cái gì đâu chẳng qua là ngáp Ngớ ngẩn như ông Trần lắm mà cũng nghị sĩ kiêm tổng trưởng ngoại giao đó. Con rắn lườm tôi một cái, tôi thở dài. Vậy thì cảm ơn Thủ tướng, tôi xin nhận ghế phụ nữ trong nội cát. Tránh đàn tuổi cóc nói tiếp, nội cát Nguyễn Văn Ngáp. Tôi trở thành một vị tổng trưởng ấm mới nhất trong nội cát Nguyễn Văn Ngáp. Thoái thường, một thân chồng làm lớn là con vợ cũng đòi làm lớn. Đó là sự vô ý thức Theo lời buộc tội của bà lớn Trần Ngọc Oanh Nhà tôi đã thủ thị bên tay tôi Tuần lễ Sau đêm tấn phong nội cát Nguyễn Văn Ngáp Này anh Mình nên dọn nhà gấp về đường Trần Tế xương đi Thôi Ở đây cho tiền Sao lại tiền Chính phủ dành ưu ái cho Tổng trưởng Ta nên hưởng sự ưu ái đó Làm Tổng trưởng mà cứ ơ y một chỗ Nơi ta đã từng ăn chịu bánh cúng nè Cái nhau danh hàng phở, Thì dân nó coi ta ra gì. Em khoái từ thất mình, Có cái giọng gác ngoài cổng phất phơ, cho cảnh sát làm cảnh. phú quỷ trên đời như trận lá vàng cuối thu, veo bay chốc lát, Vừa dọn tới nhà chính phủ, Nó thay đổi đổi cách thì ê mặt. Mưa lúc nào mát mặt lúc ấy, Anh định sung sướng như bá lý hề, Để tôi làm thợ giặt đồ chăng? Đâu nữa? Vậy phải dọn nhà gấp, Có nhà cao cửa rộng, tôi mới hoạt động xã hội được. Hoạt động xã hội chứ sao? Các bạn lớn đã kết nạp tôi vào hội phụ nữ chống ly dị. Chương trình hoạt động của hội rất là rộng rãi, thăm thương bệnh binh, quý lão cô nhi, quả phụ và lập tòa án hỏi thăm sức khỏe những thằng chồng vũ phu. Bọ mẹ, đây răn của Jehovah Đức Chúa Trời cũ đã hợp thành một hàn ngũ răn hộ man. anh nghe lời tôi không? còn ráng phì một tiếng lè lưỡi ra tôi sợ quá dạ dạ ra dọn lên cái villa ở đường trần thế sơn ạ anh à gì em quê thấy một chưa có dáng dấp của một mệnh phụ phu nhân phải tạo cho em có dáng dấp sang trọng như bạn ngô đình nhu anh nhé em ngu quá ngu ừ ngu Người ta san trọng từ bụng mẹ san trọng ra. Mình chó ngáp phải rồi Nói có dán giáp san trọng sao được? Bộ muốn làm hề cái à? Thế thì anh chưa nghe chuyện bà cự tống trấn bắc hà nghiêm Xuân Thiện ngư? Bà nghiêm Xuân Thiện, người ta kể thế. Trước ngày lấy ông nghiêm Xuân Thiện, rất quê mùa. Vì bà vốn là con gái đồng nội. Lấy ông Thiện rồi, bà Thiện vẫn quê mười cục. Bạn bè ông Thiện chế giễu Một người khoa bạn đầy mình, tương lai chính chỉ tràn đầy nhông nghiêm xuân thiện, không thể để vợ quê mùa. Trong các cuộc tít tần lớn, vợ một chính khách đóng vai trò tối quan trọng. Vậy, ông Thiện đã quyết trí đào tạo bà Thiện trở thành một mệnh phủ phu nhân lý tưởng. Ông thuê các chuyên viên về huấn luyện bà nhà. Từ cầu thang bước xuống, dáng điều ra sao, đến đâu thì dừng lại miệng cười. Tay phải làm gì, tay trái làm gì, lúc ngồi, ngồi thế nào lúc đứng đứng thế nào mời khách ly rượu thì thân thể uyển chuyển ra sao khi nào nhún vai khi nào vung tay khi nào nhăn mặt vân vân và vân vân ông thiện đã đóng cửa huấn luyện bà thiện nửa năm ông là đạo diễn khó tính nhờ đó bà thiện trở thành một mệnh phụ phu nhân lý tưởng trừ trường hợp bà cáo tiết như lần bà cáo tiết đứng giữa bộ thông tin chửi bới bộ trưởng đinh chỉnh chính Đã chèn ép nhật báo thờ luận của bà Con gái bà thiện Cô nào có ấy đẹp như mẹ thủ thời Và san thì khỏi kể Em muốn huấn luyện để trở thành san trọng ừ. Vậy trước hết Nên đến nhà sĩ thầy bốn cái răng vàng đi Mệnh phù phu nhân cười duyên Mà chìa răng cửa bàn khè Nó le lói dễ mất cảm tình Ăn xó tôi hả? Người đàn bà san trọng không bao giờ trông răng vàng trong phạm vi đôi môi khép mở. Gì nữa? Không nên tớ tép nhai trầu, phải tập hút thuốc lá. Gì nữa? À, để mướn thật nhiều chuyên viên về huấn luyện, hình như người đàn bà san trọng lúc ngồi trên cầu, dù tá bón cũng không nên rặng. Cái khoản đầu tiên mà đàn bà hành hạ đàn ông làm lớn đại khái như vậy đó Chuyên viên huấn luyện có bộn phận giới thiệu những tiệm thợ may chứ danh Chẳng hạn, bà Nguyễn Cao Kỳ năng may áo ở Hiểu Dung bên Đa Cao Các bà lớn khoái san trọng phải đến Dung để Dung lãnh bạt gửi ngân hàng Này ăn Gì? Mình xin gia nhập xẹt đi Nhà sẹt hả? Ừ, nhà sẹt bây giờ rất bể giạt, phần đông là me Mỹ, cứ trùng úy Mỹ là có quyền vô hội. Cái thời nhà sẹt, nơi thể thao trình diễn của ông Tây Bà Đầm và trí thức mít đã chấm dứt, vô làm quái gì. Nhiều bà dân biểu, nghị sĩ đá vô, đã bơi lội, quân giật. Ôi đã, đem cả con mít, lẫn bình sữa, lẫn mà gì sến vào đó làm trò cười cho người quại quất ư Kệ! Cái rốn của em nó lồi ra bàn trái quýt. Em mặc bikini để biểu diện rốn à? Rốn lồi không san trọng. Vậy người ta thì sao? Thì em xin vô đi. Có anh đi bơi nữa chứ. Tôi còn làm việc nước. Chiều thứ bảy, anh đi rút phế, Việc nước khỉ móc gì? Thì đi nhà xẹt. Thưa ngài, tôi đã vô nhà sẹt Tôi phải uống ba ly Cho tâm hồn xa thực tại Mới dám nhìn bọn phu nhân loại Quẩy lộn cái trò thời thượng. Đuổi các bà dân biểu Nghị sĩ, chồng là dân biểu Nghị sĩ, vợ là dân biểu Nghị sĩ, luôn như đuổi voi Mà mặc quân áo xì bò Cầm cái vật chạy lạch bạch Trên sân xi si măng Thì Jehovah xét ra cần tạo Nạn hồng thủy gấp Tôi đã nhìn vô số đùi sẹo đùi ghẻ tàu và rốn lồi quanh hồ bơi. đàn bà thời thượng, mẹ kiếp, hễ thành đàn ông làm lớn hay nhờ chúng mối đông bạc là y rằng con đàn bà dợ trò thối. một trong những trò thối đang diễn ra hàng ngày tại nhà xẹt đường Hồng thập tự Sài Gòn. đàn bà như văn hào, phenelông của Pháp đã anh dũng đi một đường phán xét. Tứ thưa quý bà câu nói mất dạy trên đây là của tác giả Telemach Ký. ông ta đã ra người thiên cổ từ khuya. vậy quý bà có cầu sườn nơi gườn tràn nữ liêu ngô bá thành xuống đường đòi quyền sống và nhân phẩm phụ nữ cũng vô ích. chúng ta nên tìm hiểu cái nguyên nhân nào khiến văn hào Penelon để cho đàn ông một câu thuộc loại hoa thơm cỏ lạ. theo ý tôi, văn hào Penelon đã vất vả chân lắm tay buồn khổ sở khốn nạn vì đàn bà, mà một trong số đàn bà hành hạ Văn Hào phải là vợ của người. Tôi đoán chắc, ít ra, chừng 237 lần, vợ Văn Hào Penelon đã đánh thức Văn Hào dậy giữa lúc Văn Hào đang sai xưa ngủ để lại nhại những chuyện vỡ vận, chẳng hạn. Cơm tối nay có món bít tết ngon thế, tại sao ông nhắm nhá chúc tỉnh rồi chế? Ông đã đi ăn bít tết với con đĩ nào chứ gì? Chẳng hạn, Còn xến bữa sẵn rửa trứng, ông tín phút alapot nó hay giữ nó lại? Vân vân và vân vân. Thân mẫu của văn hào Phê nhất định về hùa với con dâu vì chót xúc động bởi những giọt nước mắt đàn bà. Do đó, văn hào của lòng tôi mới nổi giận, tuyên bố đàn bà đán ghét hết trọi, kể cả bà của thân sinh ra tôi. Đàn bà thông thường đã đán ghét. Đàn bà mệnh phù phu nhân, đàn bà chính khách và đàn bà tranh đấu còn đáng ghét đến cái độ nào đấy? Nếu đàn ông bằng lòng cái chiếc lý, lấy vợ sinh con rồi có cháu, làm chồng, làm bố, sẽ làm ông, thì không cần ghét đàn bà, bởi vì tội nhân đã chấp thuận cuộc đời nô lệ, coi cái nhẫn cưới như cái khóa của ngục tù, nhưng nếu muốn dẫm lên cái chiếc lý kể trên nghĩa là Muốn hung hăn tranh đấu thì hoặc là đừng lấy vợ, hoặc là ném cái tinh thần đấu tranh xuống nước cho nó xèo một tiếng dài. Đôi khi không là vợ, mà vẫn bị đàn bà làm điên cái đầu, làm thân bại danh liệt. Thí dụ trường hợp cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, chết vinh quan mà còn bị đàn bà quấy hôi bôi nhọ. Thí dụ trường hợp cố Tổng thống Kennedy, đàn bà càng đẹp, càng nguy hiểm. Ngoài sự Trung Hoa tiết lộ rằng, Các bệnh giang mai có từ sau cái chết của đàn bà Dương Quý Phi. Chả là Dương Quý Phi đẹp mê hồn, đẹp đến nổi thi hào lý bạch. Trong cơn say, tưởng Dương Quý Phi là chăn nằm thồn trên, trên mặt nước. Bèn nổi hứng nổi si tình, cởi quần áo long nhong xuống tọ tình. Và đành mặc áo gỗ. Diễn tả sắc đẹp của Dương Quý Phi nên mường thư Nguyễn Gia Thiều. Chìm đáy nước, cá lừ đừ lặng. Ngẩn lên trời Nhạn ngẩn ngơ xa Hay Cỏ cây cũng muốn Nội tình may mưa Ôi Cái sắc đẹp của một đàn bà Mà cỏ cây đang ngủ Rũ dụ xuống Bèn cứng đơ muốn nói Ngủ hộ tí Thì dân tộc Trung Hoa Rất xứng đáng Là dân tộc truyền bệnh gian Mai cho loài người Dương quý phi chết Đường minh hoàn tiết lắm Mới nhé Gỡ người đẹp một lần chót Tức là nhé sắc chết nhé ma bồ tùng linh viết liêu trai trí dị lấy cảm hứng ở sử nhé gỡ xác chết của đường minh hoàn cha nhé xong người bị bệnh nhưng bệnh chưa phát người cứ thế nhé cắt cung tần mỹ nữ người truyền bệnh tơi bời khi người ban hà các cung tần mỹ nữ được giải phóng vì tân vương đã có thèm chán chạo và thích đàn bà được cốc, si cốc. Các cung tần mỹ nữ ra về thơ thới hân hoan bắc kép dân dạ truyền bệnh cho dân dạ cứ thế bệnh lan rộng lan mãi khắp á châu nòi di tức là dân cao ly bị nặng nhất kế đến một chi loài bách việt là anh em phi luật tân của chúng ta hán tộc đã cấy sinh tử phù cho hai loài giống thù hận truyền kiếp là dân tộc di nhật bản cao ly và dân tộc bách việt việt thái mèo men mã lai pa pu tràm lao Mươn, Ngái Lây, Philippines theo sự duy dân Cho đến hôm nay Cao Ly và Phi Luật Tân vẫn man bệnh khủng khiếp và đã gieo on nghiệt cho dân Đại Việt Đấy, đàn bà đáng sợ chưa? Chỉ tại mong sự Adam và Jehovah Đức Chúa Trời Cũ gián họa cho đàn ông nhất là đàn ông Á Châu Nhưng người Á Châu nên hãnh diện vì đã chuyển được thứ bệnh ghê gớm Đàn bà còn có khả năng giết chết một kiển tướng trên lưng ngựa Bằng ngón tối độc Thượng Mã Phong Tướng quan họ hồ của nền đề nhất Cộng hòa Đài Ngu Đã về quê bằng nước phi Thượng Mã Phong vậy Ôi đàn bà, tai họa của nhân loại Hỡi jehovah Đức Chúa Trời Cũ Nếu Ngài định tạo thêm một nạn hồng thủy Xin Ngài đừng chọn mong sự nơi đóng tàu tỉ nạn Ngài hãy chọn con, Ngài nhé Con sẽ đóng tàu dành riêng cho những người ái nam ái nữ Bởi vì không cần diệt dục Dân ái nam ái nữ Cũng chẳng làm ăn gì nổi Dục không có Tham sân Si sẽ chết Nhân loại tương lai tốt đẹp Chính là do những người ái nam ái nữ Ngài chọn một đàn ông khỏe mạnh Bình thường Bắt buộc nó sẽ chờ đàn bà đi tỉ nạn Và loài người vẫn tiếp tục chiều họa Cuộc phiêu lưu của đàn bà không biết đến thế nào là cùng Do lẽ đó Tôi tạm chấm dứt nơi đây Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Đàn bà phiêu lưu ký của nhà văn Duyên Anh, Vũ Mộng Long. Lê Duyên xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị ở audiobook sau. Xin cảm ơn và tạm biệt.